Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi hỷ sinh ngày nghỉ làm giao công giúp anh sở sang lại sân nhà Lại còn không cần tiền trả công Chuyện tốt như vậy anh còn không vừa ý cái gì chứ Nhưng anh không cần cô hỷ sinh nha Bởi vì thiếu ngủ mà thiếu chút nữa làm lãi độ lạnh nhạt từ trước tới giờ của anh bị chọc tức mà hét lên Vẫn may là lý trí đủ mạnh Anh chỉ có thể nổi cân xanh ở trên trán âm thầm mà cắn răng Cô đường, sáng sớm tôi mới lên giường Đến 7 giờ. Cố ý nhìn đồng hồ đeo tay một chút, trong ánh mắt của anh tràn đầy tố cáo. Ngủ cũng không tới 3 giờ, tôi rất là mệt mỏi, không có tinh thần cùng cô trở sang lại sân đâu. Những thứ cây cỏ kia muốn mọc thế nào, muốn dài ra sao, anh hoàn toàn không để ý. Ngủ không tới 3 giờ, vậy không phải là thức suốt đêm, sáng 6, 7 giờ mới lên giường sao, thật là một cuộc sống không lành mạnh mà. Dù sao cũng không biết rõ, cho dù trong lòng không hài lòng Đường Dĩ Kỳ cũng không có ngốc mà nói ra, nhưng vẫn nở ra nụ cười gật đầu liên tục. "Dĩ nhiên rồi, vậy thì mời anh tiếp tục vào ngủ, không cần phải để ý tới tôi, chỉ cần cho tôi vào sân nhà anh, tôi có thể tự làm được." Đúng thật là không ai nỡ đánh mặt tôi cười, cô không tin anh còn có lý do để mà từ chối. Nhìn chăm chăm vào nụ cười quá mức tươi kia, Tề Tiểu Khải lại một lần nữa bị hoa mắt, đợi đến khi anh phục hồi lại tinh thần, không khỏi thầm buồn về tình trạng thất thần của mình cộng thêm không tìm được lý do, tinh thần quá mức uể oải, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian say sưa, vì vậy tức giận nhưng vẫn cố ý xà bộ lạnh nhạt, bỏ lại một câu tùy cô rồi quay đầu đi vào trong nhà, không thèm để ý tới cô nữa. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Đường Dĩ Kỳ tác ý mà nhảy vào bên trong cánh cửa sơn đỏ, hơn nữa sau lưng lại còn lén lén ra dấu tay chiến thắng, cho đến khi thân hình gầy gò biến mất vào trong nhà, hai tay cô mới chống mình Nhìn một vòng hoa và cái cảnh lung tung trong sân, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cái cây đằng sau góc sân, vì không ai chăm sóc mà bị cỏ dại thân chiếm. Tuy sắp lụi nhưng vẫn cố gắng kết thành một quả lựu nhỏ, trong mắt tháng lên không khỏi nhớ tới chuyện cũ mà trở nên dịu dàng. Trước đây mỗi mùa lựu chín, bác Trương sẽ cho cô cùng em trai cô sang, thường xuyên nhịn không được mà hái xuống là muốn ăn, đứng tại chỗ bóc vỏ ăn luôn, mỗi lần là đầy tay, miệng dính đầy vỏ màu đỏ tươi nhưng lại không hề biết mệt. Quả lựu đỏ tươi chua chua ngọt ngọt, đó là trong trí nhớ lúc còn bé, cũng là từng nhớ tới bác Trương, cô mới không muốn nó bị chết. Cô quyết định bắt đầu dọn dẹp từ cây lựu này. Chợt nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc truyền đến, bận rộn tới trưa mới dọn dẹp xong san, đang chuẩn bị ngồi xuống lấy hơi, đừng dĩ kỳ lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một con mèo mập sắp thành heo đột nhiên xuất hiện ở trên tường. Vòng đen ạ. Nhìn thấy trên mặt con mèo, bên mắt trái có một vòng đen, cô nhịn không được mà bật cười, bụm miệng gọi nó với cái tên mà lần đầu tiên nhìn thấy cô đã gọi. Meo meo meo. Má nó chứ, ai là vòng đen. Lâm Bắc đi không đổi tên, ngồi xuống đổi họ, gọi là Đồng Nhãn nha. Thật sao? Đồng Nhãn thì Đồng Nhãn nha. Chả biết tại sao mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của con mèo, nhưng đường rễ kỳ biết nó bất mãn kháng nghị, cô lập tức cười, lại vội vàng đổi cách xưng hô. Meo Cực kỳ hài lòng, Độc Nhãn kiêu ngạo ngồi ngay ngắn ở trên tường, ung dung mà liếm móng vuốt. Móng của nó giống sao lại. Nhã mắt lại chăm chú nhìn động tác liếm móng của Độc Nhãn. Đằng Dĩ Kỳ tỉnh bơ đi về phía trước, đang muốn thở dịp mà bất ngờ bắt nó. Cảnh giác có người ở trước mắt hành động gây rối, Độc Nhãn cong người, lông dựng lên, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm vào cô gầm gừ đe dọa. "Nè nè, đừng cản trớn. Biết mình chưa lấy được sự tin tưởng." Tay của đường dĩ kỳ vội vàng rút về. Cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiết. Giọng nói nhẹ nhàng khuyên bào rụ rỗ. Tao chỉ là muốn xem chân trước có phải bị thương rồi hay không? Má lắc. Làm bác không phải bị thương. Mà là chiến tích vinh quang. Cô có hiểu không hả? Lếp mắt nhìn một cái. Đồng nhãn không còn dựng lông. Lại ngồi ngay ngắn ở trên tường liếm lắp máu trước. Mặc dù không còn đề phòng cô nữa. Nhưng cô không có ý định để cho cô tiếp cận lấy mình. Trên tường rào. Đường Dĩ Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ngẩng đầu quan sát móng trước của nó, quả nhiên thấy vết rách ở trên, mặc dù không nghiêm trọng nhưng vết thương cũng không phải là nhẹ, hình như còn có vết máu rỉ ra, mà nó cứ như vậy thong thả nhẹ nhàng liếm. Mày chạy đi tìm mèo hoang đánh nhau xong, đường tử răng dùng đớp miếng là có thể chữa độc, như vậy không được đâu. Hai tay chống nạnh, cô giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ. Ngoan ngoãn đợi ở đây không được cô động, để tao đi lấy thuốc giúp mày bôi lại. Lập tức sẽ trở lại, không được cử động đó. Vừa nói xong, người đã ra tới cửa sân đỏ, rồi chạy về nhà mà lấy hộp thuốc mang đi. Mà nó chưa bồi thuốc gì, bồi thuốc là người yếu ớt mấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net